Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không năm chương 35 con ạ. Biểu hiện tốt một chút thế nhưng Phan Mệnh có thể không có ý định dạng này. Không phải nói kỳ tài ngút trời sao lão sư ngươi nói mạnh miệng. Phan Bình Bình cha. Ra tay chú ý một chút. Chớ tổn thương kỳ tài ngút trời biết không vẫn không rõ tình huống Phan Mệnh nhường nhi tử thật tốt dạy một chút xạ côn. Không phải ai đều có thể được xưng là kỳ tài ngút trời. Bọn nhỏ đều nhìn về Phan mệnh Phàng Phất Tài nói Vị này bá bá Ngươi là nghiêm túc sao có đại nhân tại Phong Điền cùng Nguyên Trần cũng không dám nháo sự Thành Thành thật thật đứng ở bên cạnh Phàng Phất Tài nói Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta Phan Bình Bình cũng muốn cùng cha giải thích một chút Chà Tên đầu chọc này hắn thường thường Không cần nói nhiều Biết ngươi lo lắng làm bị thương hắn Hơi điểm nhẹ liền tốt Phan Mệnh chắp tay cười nói Hoàn toàn không có đọc hiểu nhi tử ý tứ Ta Phan Bình Bình rất muốn nói Cách này tử quang đầu đánh không lại a Phan Mệnh hung hăng chừng một cái Cho ngươi cho ngươi cha thêm chút mặt làm sao vậy Còn một mặt không tình nguyện bộ dáng nhường cha lão sư biết một sự kiện Kỳ tài ngút trời không phải dễ làm như thế lão sư, giả côn nhìn xem vi lão chắp tay nói ra, côn côn có ủy khuất gì liền cùng lão sư nói, vi lão này rõ ràng là muốn cho giả côn làm chủ, mặc dù đã trí sĩ, nhưng ở an khang châu còn có thể nói mấy câu, bán chút mặt mũi không đáng kể, các bạn học rất muốn cùng lão sư nói câu nói này hẳn là đến hỏi người kia mới là tôn ca nào có ủy khuất a. Bất quá giả côn vừa mới biểu lộ. Xác thực hết sức ủy khuất. Đây là bởi vì một mực thắng liên tiếp mà ủy khuất. Nhưng này loại ủy khuất có thể nói ra tới sao? Không thể à? Lão sư, học sinh cũng không có ủy khuất. Giả côn chắp tay nói ra, lão sư đối với mình không tệ, về sau vẫn phải thật tốt báo đáp lão sư mới là. Lời này phan mệnh thích nghe. Chắp tay cười nói. Lão sư... Nếu học sinh của ngài còn muốn tiếp tục Không bằng liền để đi Cẩn thận một chút Không được coi như xong Đừng xính cường Vì lão cẩn thận căn dặn Ta biết rồi lão sư Dạ côn bây giờ không phải là nghĩ thắng Chỉ là muốn biết thân thể của mình Đến cùng chuyện gì xảy ra Vì lão đi đến một bên Yên lặng nhìn xem Cũng không nguyện ý phản ứng phan mệnh Nếu là Dạ côn bị thương tổn tới Vậy cũng đừng trách lão sư Thường thường hảo hảo ở tại cha trước mặt lão sư biểu hiện một phen Ta ta biết rồi Phan Bình Bình rất bất đắc dĩ Này muốn làm sao biểu hiện A kính dân chính mình sinh mệnh ạ Phan mệnh rất hài lòng liền để bản tướng quân nhìn một chút vị này kỳ tài ngút trời Đến cùng có siêu co nào bức tiểu tử ngươi bây giờ nhận thua Còn kịp Phan Bình Bình gầm thép một tiếng Cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao trước mặt tên đầu chọc này hết sức tà môn. Ngươi gọi ta tiểu tử ta và ngươi cha đều là một cách lão sư coi như cũng là cùng thế hệ. Giả côn lên tiếng nói ra. Nghĩ tại trong lời nói thắng ta tôn ca, người si nói mộng, ta tôn ca chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Vì lão xứng sờ. Cười nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới luôn luôn trầm mùn giả tôn cũng có sảng này mồm mép. ngược lại để người có chút ngoài ý muốn, càn rỡ chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta cha đánh đồng. Nhận thua đi Phan Bình Bình lần nữa gầm thét, giống như muốn đem địch nhân dọa cho lui giống như. Dạ Côn hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía trời xanh mây trắng, chậm rãi phun ra, có đôi khi càng nghĩ đồ vật lại không đến, càng không nghĩ đồ vật vẫn tìm được đến. Loại tâm tình này Ngươi lại có thể thế nào hiểu rõ nói cái gì nói nhảm. Nhận thua giả côn đứng thẳng người. Đứng chắp tay. Tới đi. Đánh ta đi. Dùng thêm chút sức. Ngươi giả côn càng như vậy. Phan bình bình càng là cảm giác được không thích hợp. Tiểu tử này rất dụng dị. Không biết muốn dùng phương thức gì âm chính mình. Khốn nạn phụ thân còn ở bên cạnh nhìn xem đáng chết đầu chọc nguyền rủa ngươi đời này đều mọc không ra tóc. Lên a người khác đều chủ động gọi ngươi fan mệnh cảm giác đối phương quá phách lối Đến làm cho nhi tử giáo huấn một thoáng mới tốt Ta phan bình bình trong lòng khổ à, Hiện tại là tên đất trên dây Không phát không được bắn Lôi hoang quyền chỉ nghe phan bình bình gầm thép một tiếng Trên tay phải thế mà tụ tập mấy đảo lôi điện fan mệnh con của ngươi còn dùng võ kỹ có xấu hổ hay không vi lão trong nháy mắt liền không bình tĩnh Lấy lớn hiếp nhỏ coi như xong Liền liền võ ký đều đã vận dụng Phan mệnh cũng hết sức nghi hoặc, Không đến mức trực tiếp dùng võ ký A Tùy tiện cho một quyền đối phương liền ăn không tiêu Bất quá cũng tốt Này lôi quan quyền cũng không phải rất lợi hại võ ký Nhiều nhất liền là nằm trên giường mấy ngày mà thôi Nhưng này kỳ tại ngút trời biết Cái gì là thiên ngoại hữu thiên Nguyên trần cùng phong điền vui vẻ khá lắm Vừa mới vì cái gì không cần một chiêu này thật là đần a Xì xì xì tiểu tử. Ăn ta một quyền này phan bình bình một quyền đánh phía giả côn. Cái kia trên nắm tay lốt bút. Này nếu như bị đánh trúng vào. Sẽ sống cá ướp muối như thế ngã xuống. Giả côn nuốt nước miếng một cái. Nhưng bởi vì đối phương lôi điện có chút chói mắt. Giả côn vô ý thức ngẩng đầu che khuất hai mắt. này loại nhẹ nhóm động tác nhường người bên ngoài nghi hoạt không thôi này giống như không phải phòng thủ động tác đi mà là tại che con mắt phan bình bình một quyền này xác thực không đơn giản tại cùng thế hệ bên trong xem như người nổi bật nhưng người nào gọi dạ côn không phải cùng thế hệ đây vẫn là câu nói kia cùng ta côn ca làm người thích hợp không phải là bị bắt liền là xuống mồ a một tiếng hét thảm lập tức tại hiện trường vang lên Không khỏi để cho người ta trong lòng căng thẳng. Này làm cho cũng quá thảm rồi đi. Giả tôn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì trước mặt Phan Bình Bình liền một mặt thống khẩu ngã trên mặt đất. Ngươi đánh giả thi đấu ta tôn ca nhịn. Hiện tại ngươi còn giả ngã tỉ võ tinh thần đều bị loại người như ngươi làm hư Phan Bình Bình bưng bít lấy tay phải đau đến lăn lộn trên mặt đất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra á? kỳ thật chuyện đã xảy ra là như vậy Dạ côn không phải ngẩng đầu che con mắt ạ cho nên phan bình bình một quyền đánh vào giả côn khuỷu tay bên trên năm ngón tay liên tâm ạ loại kia đau nhức sảng đến tê cả ra đầu Vì lão cùng ba đài hết sức hoang mang đây cũng quá giả đi phan mệnh càng thêm là cảm thấy như vậy cái đồ đần độn này thế mà lăn lộn trên mặt đất ngươi không muốn mặt mũi này Cha ngươi ta còn muốn giả tần cảm giác một sự kiện. Đại ca lại có chuyện gì gạt chính mình. Xem ra hôm nay ban đêm muốn trở về thật tốt hỏi một chút. Bằng không thì Phong Điền cùng Nguyên Trần nhìn nhau liếc mắt. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vốn còn muốn tự mình ra tay. Còn tốt người khác làm dây thế tội. Thiếu niên này lang thật chính là thảm. cha ta đau quá làm sao không đau chết ngươi a người không có đánh tới liền chính mình kêu lên đau đớn phan mệnh cũng là người thông minh vội vàng nói ta bảo ngươi tiểu tử cuồng này lôi hoang quyền là ngươi có thể sử dụng sao căn bản là nắm giữ không được hiện tại đả thương ngược lại chính mình đi tất cả mọi người thật là thế này phải không làm sao cảm giác không giống a phan mệnh tranh thủ thời gian đỡ dậy nhi tử hướng phía vi lão nói ra Lão sư, không hổ là ngày mang học sinh, rất chờ mong hắn sau này phát triển. Ta được đi trước chỉ liệu một thoáng thương thế của con trai. Vì lão hiện tại đó là cười hít mắt trên mặt che kín đắc ý. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không năm chương 36 đại ca. Đánh ta theo phan gia phụ tử rời đi. Chàng diện trở nên không phải khẩn trương như vậy. Nhưng là đối với giả côn tới nói. trang thắng lợi này cũng không có thể làm cho mình vui vẻ. Thậm chí lại trở nên phiền muộn dâng lên. Các bạn học cũng là nhìn quen không quen, giả côn chỉ cần tầm thứ nhất, chính là cách này biểu lộ. Côn côn. Không sai vì lão cho giả côn dơ ngón tay cách lên. Không hổ là mình nhìn chúng hài tử. Tăng thể diện A. Một bên ba đài cũng nhẹ gật đầu, giả côn đứa nhỏ này A. Tương lai đó là thái kinh một khỏa sáng chói ánh sao. Nguyên trần cùng phong điền khó có thể tin. Này đều được ạ. An Khang Châu công tử bị đánh. Thế mà còn có thể bình yên vô sự. Vô nghĩa đi giả côn thật sâu thở dài. loại kia bất đắc dĩ lại có ai có thể hiểu đâu. Cung kính hướng phía lão sư chắp tay. Ta giả côn thắng mà không võ A. Vì lão hài lòng gật gật đầu. Nhìn bên cạnh lão sư liếc mắt. Người sau dây hiểu. tranh thủ thời gian hướng phía bọn nhỏ nói ra tất cả tập hợp lão sư muốn tuyên bố mấy món sự tình bọn nhỏ tranh thủ thời gian lập chờ lấy lão sư lên tiếng kể từ hôm nay giả côn chính là của các ngươi đầu lão sư ví như không tại không hiểu là có thể hỏi giả côn đồng học dạ côn không hiểu hỏi giả côn ta đây côn ca không hiểu đến hỏi người nào hỏi không khí sao ta là tới này tu luyện Không phải tới giáo người khác. Ngươi để cho ta tôn ca dùng cái gì tới giáo. Bằng vận khí sao bất quá vì lão giống như rất hài lòng an bài như vậy. Hướng phía ba đại nói ra. Huyện trưởng đại nhân. chúng ta liền hồi trở lại đi. Đừng quấy giày bọn nhỏ. Đúng thế, vì lão thỉnh. Huyện trưởng thỉnh. Hai người đều lộ ra hết sức khách khí đi ra tu luyện viện. Huyện trưởng, xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ đối với ngươi mà nói không là một chuyện tốt. Vì lão chống đỡ quải trưởng chậm rãi đi, dự định cùng huyện trưởng tâm sự. Không sao, điều đi an khang châu chẳng qua là vấn đề thời gian. Có nhu cầu liền nói một tiếng. Bà đại nghe xong lời này trong lòng vui vẻ, chắp tay cười nói, vậy liền phiền toái vi già rồi. Nếu như ngươi điều đi an khang châu, về sau cũng có thể chiếu khán tôn côn một ít. vì lão dự định vẫn tương đối xung quanh nói một cái nho nhỏ thái tây huyện cũng không thể trở thành giả côn địa phương mà cái kia an khang châu cũng chỉ có thể tính làm một cái cầu nhảy mà thôi ba đại cười trêu vẹo nói cái kia xem ra ta vẫn là nắm giả côn phúc xác thực vì lão thật đúng là không khách khí nha đều quen biết đắt lâu còn trang khách khí như vậy làm gì ngươi xác định khăng khăng như thế sao huyền thanh tiền đồ cũng không để ý sao ba đại thua khẩu khí ta sẽ an bài xung quanh đạo đừng dính liếu hải tử hải tử là vô tội vì lão ta biết tốt ta còn muốn đi tư thuộc đi dạo hiện tại người đã già giáo không động dự định qua mấy tháng liền đóng tư thuộc vì lão dù sao tuổi tác đã cao lại nói Dạy qua giả dạ côn thông minh như vậy hài tử Lại đi giáo mặt khác Không có cái kia cố dích tình Ba đài cũng hiểu Không có quá nhiều thuyết phục Vi lão đã vì thái tây huyện Tống Hiến không ít Hẳn là nghỉ ngơi một chút Vi lão không nói gì sờ sờ lên tay Hướng đi một con đường khác Nhìn xem vi lão thân ảnh dần dần tan biến Ba đài thở hắt ra Hướng phía phủ để đi đến Lúc này tu luyện trong nội viện. Lão sư đang lôi kéo giả côn tự giới thiệu. Ta gọi ngô trì. Gọi ta ngô lão sư liền tốt. Hôm nay biểu hiện của ngươi lão sư đều nhìn ở trong mắt. Xem ra này một thân thể xác luyện được không tệ. Lão sư tải ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm. Còn tải chơi một kiếm đây. Ngô trì nhích miệng cười nói, lộ ra một ngụm hàm răng trắng nõn dĩ nhiên còn có cái kia đầy miệng mùi rượu. dạ côn rất muốn nói lão sư ngươi đây là dự định đem tu luyện viện giao cho ta giả côn sao sau đó chính mình cả ngày uống rượu mong rằng ngô lão sư thu hồi lời nói mới rồi học sinh làm sao lại giáo những người khác đâu ngô trì cúi đầu đáp giúp đỡ lén lén lúc lúc muốn nói thì thầm dạ côn tò mò đưa tới vì lão sư này cảm giác có chút lỗ mãng kỳ thật lão sư cũng tại mù giáo, ngươi liền tùy tiện vung cách động tác liền tốt, nhường chính bọn hắn đi chơi. giả côn, ngươi là ta côn ca gặp qua nhất không phụ trách lão sư thế mà nói lời như vậy. tốt, nơi này trước hết sao cho ngươi, lão sư đi bên ngoài đi một chút, lập tức liền trở về. ngô trì phất phất tay, cứ như vậy đi ra tu luyện viện, thấy giả côn một mặt mộng bức. này ngô lão sư cũng quá ngưu bức đi. em trai. Ngô lão sư vẫn luôn là dạng này giả dạ côn đi đến giả tần trước mặt tò mò hỏi. dạ tần nhẹ gật đầu đúng vậy a. ắt các ngươi chẳng lẽ không có ý kiến giả tần viện giả côn bà vai nghiêm túc nói. Đại ca. Không ai hoàn không phải rất tốt à. Ngô lão sư buổi sáng đùa nhịp một bộ. Chúng ta liền lính ngộ. Nay khảo nghiệm người a. Ngô lão sư vẫn là rất dùng tâm. ta đi thế này cũng được cái kia ngô lão sư lúc nào trở về dạ côn tò mò hỏi hẳn là sẽ không trở về đại ca mau tới dạy cho chúng ta đều đợi không được dạ tần vui vẻ nói ra đại ca tới giáo nhất định càng thêm có dùng dạ côn nhìn xem bọn nhỏ tầm mắt đều là tràn đầy sùng bái chi tình cái này khiến dạ côn ra đầu tây dần đừng có dùng này loại trước mắt nhìn ta đây đều là vận khí mà thôi dạ côn lão sư có thể là nói cho ngươi tới giáo ba uyển thanh nghiêm túc nói ra nhìn ngươi nghĩ giấu tới khi nào phong điền cùng nguyên trần một mặt phiền muộn rõ ràng nghĩ đến hôm nay dạ côn tối thiểu lột ra kết quả thế mà biến thành chính mình tiểu lão sư tìm hắn tỉ thí người khác an khang châu lôi quang huyền đều bị đánh gãy Chính mình này hai chiêu còn không bị giả côn đè xuống đất đánh tơi bời. Vừa nghĩ tới tạm thời vô phương chỉnh đến giả côn. Nguyên Trần cùng Phong Điền liền tâm tình xa suốt. Xem ra này ăn ngủ không yên tình huống đem tiếp tục kéo dài. Giả côn hít một hơi thật sâu, vô giả tần. Đại ca chuyện gì? Đi lên đùa nhịp hai chiêu. Giả tần. Ba huyền thanh. Ta côn ca thật không biết a sớm biết dạng này cũng muốn để cho ta xem trước một chút kiếm ký a buổi chiều tán tiết học giả côn tại ba huyền thanh cái kia rửa gì trong ánh mắt rời đi đại ca thành thật khai báo đi đến cùng đã xảy ra chuyện gì giả tần tò mò hỏi em trai tin tưởng đại ca đây thật là một cách ngoài ý muốn giả tần bạch nhãn đó là đảo đến tương đương tiêu chuẩn này loại nói rõ lý do đã nghe vô số lần Đại ca, ngươi còn như vậy qua loa em trai, em trai liền phải tức giận. Ha ha, đại ca chỉ đùa với ngươi." Giả Tôn cứng ép gạt ra nụ cười. Giải thích thế nào ngươi cái này khiến đại ca giải thích thế nào chẳng lẽ lại là nói mò sao?" Dạ Tần khẽ hừ một tiếng. "Cái kia đại ca mau nói đi. Chúng ta không ăn ít Mẫu thân đan dược a v q q m, ta đều không muốn ăn. Kỳ thật Mẫu thân đan dược rất lợi hại." nếu như đổi thành em trai ra sân kết quả cũng giống như nhau dạ tần suy nghĩ một chút cảm thấy có chút đạo lý a đúng a ta làm sao không nghĩ tới đâu đại ca ngươi cũng cho ta tới cách lôi quang quyền tên đầu trọc này rất nguy hiểm không năm chương 37 thây tử biết ngươi áp lực lớn thật vất vả đem em trai cho thuyết phục bằng không thì một mực để cho mình đánh hắn một quyền trời ạ về đến nhà Đông môn mộng sớm liền làm tốt đồ ăn chờ lấy bọn nhỏ trở về Giả tần nhanh lên đem sự tình hôm nay nói cho cha mẹ nghe Biểu tình kia giống như đang nói chính mình giống như Giả minh cùng đông môn mộng nghe xong cũng là không hiểu ra sao Đây cũng là đan dược tác dụng đi Xem ra giả tần nói rõ lý do liền liền phủ mấu đều có chút tin tưởng Thậm chí giả côn đều có chút tin tưởng Thật chẳng lẽ là hiệu quả của đan dược buổi tối hôm nay chờ em trai ngủ về sau muốn thử nghiệm một thoáng Nhất định phải hiểu rõ là nguyên nhân gì kiếm thư phường bên trong Ta nói ngươi cách này đông u võ si không có việc gì làm sao lại ra thích chạy ta chỗ này uống rượu Ngươi xem một chút thây tử ngươi đối ngươi thật tốt a Biết ngươi áp lực lớn Lựa chọn chạy theo người khác Kiếm thư phường ông chủ hai tay gối lên hàm dưới Nhìn xem mơ mơ màng màng võ si Nhìn không được đà kích nói Đông u võ si đó cũng là nổi tiếng danh hiệu Cũng là bởi vì si mê tu luyện Cố mà bị người gọi đông u võ si Liền liền thây tử đều không thể chịu đựng được Chảy ngươi cái này bạch đào kiếm cướp cũng chỉ đến như thế Nghe nói vài ngày trước bị hai hài tử hố một thanh Bất quá ta hôm nay gặp mặt Cái đứa bé kia quả thật không tệ Hết sức ưu tú. Ngươi bị hố cũng là bình thường. Ngô chỉ say khước nói ra. Khóe miệng mang theo ý cười. Kể từ khi biết thây tử biết mình áp lực lớn. Cùng người chạy về sau cứ như vậy. Mỗi ngày đều muốn uống đến say mềm mới chịu bỏ qua. Ngươi cút ngay cho ta hảo tâm cho ngươi tại đây bên trong uống rượu. Le le nước đắng. Ngươi còn hủy đi ta đài ông chủ hai tay chống lạnh. rất có đàn bà đanh đá chửi đồng xu thế cùng là thiên nhai lưu lạc người tội gì lẫn nhau tổn thương uống một chén hiểu ngàn sầu ngô trì ních miệng ngô ngơ cười nói này rất khó cho ngươi tin tưởng hắn trước kia là một cách ăn nói có ý tứ người ông chủ nghe xong lời này liền không vui người nào cùng ngươi là lưu lạc người ta sống được thật tốt người nào cũng không biết ta bạc đào kiếm cướp tại đây bên trong càng đừng để cập cửu nhân ta vui vẻ tàn nhẫn lời này vừa mới vừa dứt một người da đen từ trên trời giáng xuống đem nóc nhà đều cho xuyên phá lạnh giọng vừa quát Bạch đào kiếm cướp hôm nay là tử kỳ của ngươi ông chủ một mặt mộng bức nhìn xem người áo đen mà ngô chỉ nhìn chung quanh một chút sau đó phúc một thoáng trong miệng rượu toàn bộ phun tới cho ông chủ rửa một cái rượu mặt Ha ha ha! Chết cười lão tử! Cho ngươi khoác lác! Ngươi bạch đào kiếm cướp cái khác không thế nào đi! Này khoác lác thổi phá sự tình thường xuyên phát sinh! Ông chủ tầm mắt càng ngày càng càng lạnh! Người áo đen cũng cảm thấy! Chính mình có cái gì không đúng sao mở màn không nói lời này chẳng lẽ nói những lời khác vì sao dùng ánh mắt như thế nhìn xem chính mình ta chính là đông tiên! cửa cung các trưởng lão hôm nay tới liền là diệt diệt ngươi bạc đào kiếm cướp uy danh đông tiên ăn mặc toàn đen bào thậm chí liền khuôn mặt đều bị che khuất đây cũng là cửa cung các trang phục nhất là cái kia duyên dáng tính kiếm ngô chỉ lung la lung lay đứng dậy hướng phía ông chủ nói ra xem ra ngươi có việc cần hoàn thành ta đi trước nói xong còn hướng lấy đông tiên chắp tay quấy dậy. mau cúp tửu ruột cẩn thận bà nương cùng người chạy phúc ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha lúc này đến phiên ông chủ cười vang vừa mới sát khí không còn sót lại chút gì một bên cười còn một bên đập đuổi liền ra thích này loại không sợ chết chuyển chọn người đau đớn đạp ngô chỉ dừng bước nhìn xem đông tiên bầu rượu trong tay trong nháy mắt liền bị bóp nát ngươi vừa mới nói cái gì đông tiên hừ lạnh một tiếng sơ sơ lên áo choàng, trầm giọng nói ra. tiểu phượng nhanh lên xéo đi ha ha ha. ngươi biết hắn là ai không ông chủ đó là cười đến nghiêng về phía trước ngửa ra sau, kém chút quất tới. chính mình mở hắn đùa giỡn còn tốt, ngươi cũng đi mở. đây không phải muốn chết sao vô danh tiểu tốt xem ra đông u võ xi si trong mắt ngươi là vô danh tiểu tốt a. ông chủ lớn cười nói cầm ra khăn xoa xoa khói mắt. Nước mắt đều bật cười Đông u võ si đông tiên kinh ngạc hô, Nhìn xem trước mặt cái này hán tử say Rất khó tin tưởng Đây là trước kia cái kia cái thể diện đông u võ si cho nên đông tiên vô ý thức nói ra Ngươi chính là cái kia thây tử cùng người chạy đông u võ si ông chủ sườn sốt một chút Sau đó trực tiếp cười nằm Hai tay đánh chạm đất mặt Đối không nổi đối không nổi ta không phải ý tứ kia Chẳng qua là bên ngoài đều là như vậy truyền đông tiên luống cuống. Trăm triệu không nghĩ tới. Tại đây bên trong thế mà đụng phải đông u võ si. Hai cái này tổng lại. Hoàn toàn không phải là đối thủ a ầm đông tiên là thế nào xuống tới. Liền làm sao trở về. Thậm chí đêm đen như mực không còn nhanh chóng sáng lên một cái. Ngô chỉ nhàn nhạt hỏi bên ngoài đều là như thế chuyện áp không phải ta tản. Bạch đào kiếm cướp lão tử hôm nay muốn huyết nhẫn ngươi ta thảo thật không phải ta à giả phủ. Lúc này một đảo bóng người nhỏ bé ngồi xổm tại hậu viện trước mặt còn điểm một đống lửa. Bóng người nhỏ bé dĩ nhiên liền là giả côn thừa dịp em trai ngủ thiếp đi mau chạy ra đây thử một chút. từ hiện tại tình huống này xem ra giả côn là định dùng dùng lửa đốt. bất quá lúc này giả côn có chút suy nghĩ bất định. Nếu như không phải đâu hậu quả kia vô cùng thê thảm à bịch một tiếng vang trầm bỗng nhiên phát ra cách này khiến giả côn trong lòng giật mình. Nhìn lại. Đều là hoa hoa thảo thảo. Thật sự là dọa chết người. Còn tưởng rằng có người đang trộm xem đây. Mà ở bụi hoa trong đống, đông tiên khẩu bốc lên máu tươi, một thanh màu đen kiếm cắm ở trong bụng. Cách này khiến đông tiên một mặt mộng bức. Chính mình kiếm làm sao cắm vào trong bụng của mình rồi hồi tưởng một chút vừa mới trên không trung sự tình. Trong nháy mắt liền nghĩ tới. Bị đông u võ si một quyền đánh tới trên trời. Bên hông kiếm liền thoát ly vỏ kiếm. Tại rơi xuống mặt đất thời điểm. Vừa vạn hướng phía bụng của mình. Cho nên liền ta thảo ta đông tiên có thể là cửa cung các trưởng lão. Thực lực vô cùng. Vì sao lại xui xẻo như vậy kỳ thật đông tiên muốn nuốt một mình kiếm kỹ Một thân một mình đến đây Nghĩ thầm liều một phen Nói không chừng liền lên trời Có thể là sự tình phát triển căn bản cũng không phải là chính mình suy nghĩ Không may đến chân trời Đông tiên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí Hàm dưới đều nát Chỉ sợ không còn sống lâu nữa Chầm rãi ngẩng đầu một mặt tử tướng Đông Tiên đều mộng bức. Đằng trước đứa bé kia thế mà tại nướng chính mình tay thật áp độ a ta Đông Tiên tung hoành đông u mấy trăm năm. Ngoan nhân thấy nhiều. Nhưng nhỏ như vậy. liền áp như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp qua nếu như không phải bản thân bị trọng thương. Thật nghĩ thu hắn làm đồ. Ta Đông Tiên chỉ thích như vậy để tử. Giả tôn còn không biết đằng sau có người nhìn lén. Đang ở nướng cánh tay mình Vẻ mặt thật không tốt thậm chí có chút phản vẹo ý tứ Bởi vì chỉ cảm thấy ấm áp Cũng không có cảm giác được bất kỳ gì thường Này đã nói lên này căn bản cũng không phải là đan dược tác dụng Mà là chính mình thân thể tác dụng vì cái gì lão thiên gia ngươi Vì cái gì phải đối với ta như vậy Thỉnh lấy đi thần lực của ta đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không năm chương 38 cũng không bao giờ tin tưởng đầu chọc đại ca ngươi đang làm gì a dạ tần vuốt mắt tỉnh tỉnh mê mê hỏi dạ côn tranh thủ thời gian thu tay lại cười nói đại ca muốn cho ngươi cánh gà nướng cái kia cánh gà đâu dạ tần nhìn xem đại ca cái kia trống không hai tay nghi hoặc hỏi ắt đại ca thực sự nhìn không được ăn dạ côn tâm tình cũng rất bất đắc dĩ a còn có thể giải thích như thế nào nướng chính mình tay ăn sao đại ca ngươi giảng này sẽ không có huyên đệ. Giả tần ú oán nói ra đại ca cái gì cũng không nói coi như xong hiện tại còn ăn một mình Giả côn tốt bất đắc dĩ a không phải đại ca không nói đại ca chính mình cũng nói không rõ ràng a làm người thật thật là phó a trong buổi hoa đông tiên này sinh ra một cái tốt ý nghĩ có lẽ còn có thể sống mệnh nếu như một mực nằm tại đây bên trong khẳng định sẽ chết Trước mặt hai cái này mặc dù là hài tử, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất có ái tâm. Liền là cái kia kiểu tóc có chút tàn nhẫn đều là đầu chọc. Bất quá muốn sống, vẫn là muốn tự cứu theo vừa mới đối thoại xem ra đều là hảo hài tử. Cậu Minh A Đông Tiên nhẫn những đau đớn phát ra thanh âm khàn khàn tại đây yên tĩnh trong đêm cũng là rất rõ ràng. Cậu Minh cứu mạng A giả tôn cùng giả tần xứng sờ quay đầu nhìn về phía trong bụi hoa. Đại ca, ta vừa mới là xuất hiện nghe nhầm còn là thế nào có vẻ giống như nghe thấy có người hô cứu mạng. Hẳn không phải là, bằng không thì chúng ta đều xuất hiện nghe nhầm. Giả côn đứng dậy. Hướng phía bụi hoa đi đến. Giả tần thành thành thật thật cùng sau lưng giả côn Sơn đen kịp Thoạt nhìn thật là khủng khiếp A. Bỗng nhiên. Giả tần kinh hô một tiếng. Đại ca ta giống như dấm lên thứ gì. Đều đạp sai lệch ta giống như cũng dấm lên đồ vật gì. Mềm nhúng giả côn tầng tầng bước lên. Cảm giác này giống như không phải đất đai a, Đông tiên mắt cá chết đã lật ra tới. Cái kia đầu chọc một cước nắm cầm của mình đạp đi. Còn có một cái thế mà còn tại nặng nề mà dấm đạp chính mình đây không phải cứu mạng. Đây là mưu sát thật hối hận vừa mới hô lên cứu mạng. Hai cái này đầu chọc hài tử đơn giản hung tàn đến cực hạn. Ta đông tiên làm sao lại chỉ nhìn các ngươi đến cứu mạng a Em trai này là một người. Không muốn đạp a trời à giả tần tranh thủ thời gian nhảy đến một bên. Vừa mới cũng là trông thấy đại ca tại đạp. Chính mình cũng chính là tìm kiếm chân mà thôi. Thế căn bản là vô dụng lực a Giả tôn cũng không nghĩ tới là cá nhân nằm tại đây bên trong hô cứu mạng Lúc này lại không có ánh trăng Giả tôn cũng thấy không rõ lắm Chỉ có thể bắt lấy một cái tay trước đẩy ra ngoài lại nói Lúc này đông tiên đã triệt để hôn mê bất tỉnh Ý nghĩ của mình là sai lầm Hai cái này đầu chọc căn bản cái gì cũng đều không hiểu Đối với một cách người trọng thương Thế mà trực tiếp dùng kéo Ngươi đây là tạo thành lần thứ ba tổn thương. Dạ côn đem đông tiên kéo tới bên cạnh đống lửa. Rốt cuộc thấy rõ ràng. Là cái trung niên nam tử. Trên bụng còn cắm một thanh kiếm. Máu tươi tại hỏa diễm chiếu xuống lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhất là gương mặt kia. Trắng giống thoa khắp son phấn phấn nữ nhân giống như. Mà cái kia hai đầu lông mày mang theo thật sâu hối hận chi sắc. dạ côn nghĩ đến cái này người trang phục như vậy chắc là tại làm chuyện xấu sau đó lại sâu sắc hối hận người a chỉ có đến chết thời điểm mới biết hối hận nếu như trong hôn mê đông tiên biết dạ côn đang suy nghĩ gì khẳng định sẽ dẫn đến nhảy dựng lên ta đông tiên hối hận chính là vô cái kia một tiếng cứu mạng đại ca hắn chảy thật là nhiều máu a dạ tần thanh âm đều có chút run rẩy lần thứ nhất khoảng cách gần trông thấy Có chút không thích ứng. Dạ Côn trầm giọng nói ra, "Ta đi gọi cha cùng máu thân tới." "Đại ca, chúng ta trước muốn cầm máu a, bằng không thì hắn sẽ chết." Sau khi nói xong, Dạ Tần trực tiếp đem kiếm cho rút ra. Hôn Mây Đông Tiên trong nháy mắt liền thanh tỉnh, đứng dậy phồng lên trong mắt nhìn xem Dạ Tần. Phảng phất tại hỏi, "Ngươi đang làm gì a, ngươi muốn lộng chết ta à?" Dạ Côn đều mộng bức. Vô ý thức hô Không muốn giả tần cũng ý thức được tự mình làm sai Tranh thủ thời gian hướng phía đông tiên nói ra Không nổi sau đó lại đem kiếm cho đưa trở về Phúc phúc giả côn Đông tiên Đông tiên cúi đầu nhìn xem lại đâm vào đi kiếm Gương mặt tại mảnh liệt run rẩy, Nhưng nát bấy hàm dưới khiến cho hắn một câu đều nói không ra miệng Giả côn ra đầu đều tê dại rút ra Lại cắm vào vị hắc y nhân này khẳng định rất khó chịu đi. Đông tiên tử hỏi. Đời này chưa làm qua bất luận cái gì hối hận sự tình. Dù cho hôm nay đụng phải hai người cao thủ cũng không có hối hận qua duy chỉ có hối hận sự tình liền là hô lên cái kia tiếng cứu mạng. Quả nhiên lưu cách đầu chọc đều không phải là vật gì tốt đại ca. Ta không phải cố ý. Dạ tần trực tiếp đứng dậy nói rõ lý do có chút bị hù dọa. vậy mà lúc này đông tiên vô lực hướng phía một bên khác ngã xuống thân thể chăm chú nằm bên cạnh đống lửa dạ côn đem em trai ghéo đến bên cạnh cẩn thận nói ra em trai về sau gặp chuyện như vậy tuyệt đối không nên lỗ mãng biết không đông tiên nhìn xem nho nhỏ hai cái bóng lưng toàn thân vô phương động đậy thế nhưng nhiệt độ cao nhường đông tiên càng thêm khó chịu bỗng nhiên đông tiên xem thấy y phục của mình đốt em trai Này kiếm xuyên phá thân thể tạm thời còn sẽ không chết Bởi vì kiếm ngăn chặn máu Nhưng nếu như ngươi rút ra Như vậy máu liền sẽ phun ra ngoài Ô nguyên lai like là dạng này À đại ca ngươi hiểu thật nhiều Đại ca cho ngươi thêm nói một chút thưởng thức đi Đông tiên chửi mẹ tâm đều có Các ngươi còn trò chuyện lão tử phải đổi heo nướng đông tiên cứ như vậy nhìn xem trên người mình cháy rồi Hiện tại hô cứu mạng đều hô không ra Đại ca Ngươi ngửi được một cỗ mùi lạ không có giả côn hít hà Giống như quả thật có chút mùi lạ tựa như đốt mao thứ mùi đó Hết sức gay mũi Nhìn lại giả côn khóe miệng giật một cái Đại ca Hắn tự thiêu ta biết không mù Tranh thủ thời gian múc nước đi đông tiên đắc sinh không thể luyến Đời này sẽ không bao giờ lại tin tưởng đầu trọc Hai người huyên để làm ra động tính so sánh lớn đánh thức đang ngủ say phổ mẫu. Nhìn xem đen xì người, giả minh cùng đông môn mộng cứng đờ. Cha, mẹ thân, người này tự thiêu. Giả tần nhỏ giọng nói ra thật mặt kể ta sự tình a Giả côn nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng là tự thiêu, khả năng đang trốn tránh cái gì cừu ra. Ta con mẹ nó trốn liền là các ngươi hai cái này đầu chọc giả minh đi đến cháy đen đông tiên bên người kiểm tra. Cái này người hàm dưới bị nát bấy Một quyền này lực lượng không nhỏ Không phải người bình thường tạo thành Còn có thanh kiếm này giả minh không nói gì Bởi vì đã biết thân phận của người này Cở cung các người đông môn mồm sắc mặt nghiêm túc Cở cung các người thế mà tìm tới chính mình nơi này đến rồi vợ chồng hai người liếc nhau Xem ra hay là bởi vì cái kia hai quyền kiếm kỹ Hôm nay không thành công chỉ sợ lần sau sẽ còn tiếp tục như thế gào đông tiên hít mạnh một hơi đem giả tôn cùng giả tần đều giật nảy mình vẫn phải chết thế mà không chết trương thiên thiên giả minh trầm giọng quát đi Sợi. nay đi uống mới về đang phiêu teo tên đầu chọc này rất nguy hiểm không năm chương 39 một lời không hợp liền là diệt chi có thuộc hạ đưa đến nhà bếp đi đúng trương thiên thiên đem đốt cháy khét đông tiên nâng lên đến hướng phía nhà bếp đi đến, mà giả minh theo ở phía sau. Đông tiên rút cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn là đại nhân có đạo lý a. Hai cái này đầu chọc đơn giản liền là ma dược. mẫu thân cha làm cái gì vậy a? giả tần tò mò hỏi. Đông môn mộng khẽ cười nói, các ngươi nhanh đi ngủ đi. ngày mai còn muốn tu luyện. nghe lời giả côn làm sao cảm giác cha biểu lộ không thích hợp a. Bất đắc dĩ cùng dạ tần về trở về phòng. Nhìn xem bọn nhỏ về đến phòng. Đông môn mộng vẻ mặt dần dần băng lạnh lên. Cửu cung các người xem ra sẽ không từ bỏ ý đồ về sau đối bọn nhỏ sẽ càng thêm bất lợi. Rất là nguy hiểm. Không thể để cho nguy hiểm như vậy tồn tại. ít nhất tại bọn hắn khi còn bé muốn giúp mọi nơi Lý Đông Tiên rất muốn nói. Không phải ta thương tổn ngươi hài tử. là con của ngươi tổn thương ta à có thể hay không đem điểm đạo lý đông môn mộng đứng tại nhà bếp bên ngoài lặng lặng chờ đợi tiểu lăng rót một chén nước đến cẩn thận nói ra phu nhân này cửa cung các vẫn là muốn xử lý một chút các thiếu gia bây giờ còn nhỏ vô phương xử lý xác thực như thế chờ lão gia ra tới liền thương lượng một chút diệt này cởi cung các đông môn mộng khuôn mặt phát lạnh thế mà khi dễ ta tôn tôn cùng tần tần đơn giản không muốn sống nữa không bao lâu giả minh liền đi ra nhà bếp bên trong trương thiên thiên đang tại xử lý thi thể đông tiên ý thức sau cùng đang nghĩ chính mình lại sai cái kia hai đầu chọc ác như vậy không phải không nguyên nhân này làm cha càng thêm tàn nhẫn thế nào Hỏi ra cái gì không đông môn mộng trầm giọng hỏi Dạ Minh nhíu chặt lông mày Lạnh lùng nói ra Cái này người hàm dưới vỡ vụn Vô phương nói chuyện Ta liền để hắn viết ngươi đoán hắn viết cái gì rồi cái gì chính ngươi xem Đông môn mộng tiếp nhận Dạ Minh đưa tới trang giấy Nhìn một chút càng thêm tức giận Cái này không biết xấu hổ lại còn nói ta nhà tôn tôn cùng tần tần hãm hại hắn hai đứa bé còn có thể bắt ngươi thế nào À này loại hồ ngôn loạn ngữ người bình thường cũng sẽ không tin tưởng đúng rồi đối với này loại vu hãm ta liền hảo hảo giáo dục một phen ai biết cái tên này không đổi giọng còn nguyền rủa con chúng ta đáng chết cẩu cung các lão tử muốn diệt bọn hắn một tiết mối hận trong lòng tiểu lăng ngươi đi chuẩn bị một chút trương thiên thiên ngươi cũng đi chuẩn bị một chút phải lão gia phu nhân hai người chắp tay hô Lập tức đi chuẩn bị một chút Sau đó đi diệt cái kia cửa cung các người nào không đắc tội Cần phải tìm đến thiếu gia phiền toái Đây không phải chán sống sao theo trương thiên thiên cùng tiểu lăng rời đi Dạ Minh thấp giọng nói ra Này người cũng có chút kỳ quái Trên bụng có hai nơi vết kiếm thương Này có cái gì kỳ quái đông môn mộng hỏi Này loại đâm pháp hết sức gì thường Tựa như cách này người đứng đang bị người đâm sống như Dù sao chúng ta tu luyện người Vết kiếm thương nghĩ đi đến sỏ xuyên qua hiệu quả Trừ phi đang mệt mở hơi tay Người nói là Hãy tử mắt hắn cho Dũng làm sao có thể Tôn tôn cùng tần tần nhỏ như vậy Sẽ không làm chuyện như vậy Không phải ta nói là có cao nhân tại bảo vệ bọn hắn Đông môn mộng yên lặng nhẹ gật đầu, cảm giác có điểm giống, cũng không biết là phương nào cao nhân, có mục đích gì. Hai chúng ta cũng không phát hiện người này khí tức, ví như gặp mặt, thật tốt tốt tạ ơn hắn. Ta cũng nghĩ như vậy, bằng không tối nay bọn nhỏ liền gặp nguy hiểm. Bất quá này cựu cung các đều đáng chết liền tiểu hài tử đều không buông tha Đông môn mộng nắm đôi bàn tay trắng như phấn oán giận nói ra. Đúng rồi thiên thiên cùng tiểu lăng đã đi xử lý, chúng ta kiên nhẫn chờ lấy liền tốt. Đi rót chén trà cho ta, làm tức chết. Mộng mộng, bớt giận, đừng tức giận xấu thân thể, tôn tôn cùng tần tần không có chuyện gì. Giả tôn cùng giả tần là không có việc gì. Khổ đông tiên a Đụng phải giả côn liền không có chuyện tốt phát sinh. Thậm chí còn mất mạng. Nếu như nằm tại trong bụi hoa. Có lẽ còn có thể sống lâu mấy canh giờ Ít nhất còn có thể hồi ức ngọt ngào Thế nhưng hiện tại hồi ức chỉ có hối hận Cái kia tiếng cứu mạng để cho mình cuối cùng sinh mệnh đều là thống khổ Nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần Khẳng định im lặng nằm tại trong bụi hoa chờ chết Tuyệt đối sẽ không hô cứu mạng Lúc này Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng hai người đã làm tốt chuẩn bị Cái kia chính là xuyên một người màu đen sức lực trang phục Đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ Duy nhất nổi bật liền là trong tay hai người bội kiếm Này còn là lần đầu tiên xem thấy hai người bọn họ cầm kiếm Trương thiên thiên trong tay nắm là một thanh trường kiếm màu bạc Vỏ kiếm hoa văn khắc đến đẹp đẽ vô cùng Có chút lòe loẹt ý tứ Mà tiểu lăng trong tay kiếm đỏ bừng Vỏ kiếm không có có sư thừa ấm ký Lại cho người ta một loại tử vong tiến đến cảm giác Rất là đè nén Chẳng qua là trương thiên thiên có chút ít khẩn trương Này loại khẩn trương không phải tới từ kẻ địch mà là đến từ tiểu lăng Rất lâu không cùng tiểu lăng cùng đi ra nhiệm vụ Lần này lại có thể đơn độc tại cùng một chỗ Muốn nói chút gì đó lời mới tốt Đi thôi đi sớm về sớm tiểu lăng từ tốn nói Có dạng gì tiểu thư Vậy liền có dạng gì thị nữ Dạ ra một phòng người đều rất áp độc Ô tốt trương thiên thiên lộ ra có chút chất phát. Hai người trong nháy mắt liền tan biến ngay tại chỗ Mấy hơi ở giữa liền đến đến đông ao nơi nào đó một tòa núi lớn phía trên Phóng nhãn toàn bộ dãy núi Phía trên tòa lạc lấy phòng đỉnh Vần quanh tại phía trên dãy núi Như cử mãng cái này là cửa cung các mặt dù không phải thế lực rất mạnh Nhưng cũng không thể coi thường Bất quá Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên lộ ra khí định thần nhàn tốt sống như trước loại chuyện này làm không ít Tiểu Lăng Kia là cái gì Trương Thiên Thiên lời còn chưa nói theo Tiểu Lăng liền trực tiếp đem chính mình bạc kiếm ra Làm rút ra trong chốc lát Thân kiếm bị ngọn lửa bao trùm Liệt hỏa kiếm pháp Tiểu Lăng khẽ kêu một tiếng tay phải cấp cốc vạch ra thập tử liệt diếm hừng hực liệt hỏa phảng phất phảng phất muốn đem chọn cách đêm tối chiếu sáng Cái kia kinh khủng thập tự hỏa diễm mang theo nóng bỏng khí tức đánh út về phía cửa cung các Nhiệt độ tại thời khắc này biến đến ruột gì gì thường To lớn uy áp bao phủ tại cả tòa sơn mạch phía trên Một bên trương thiên thiên khóe miệng hơi hơi run rẩy Thật chính là cùng phu nhân giống như đúc, người hung đều ít nói Tại cửa cung trong các Năm cách đệ tử đang đang đi tuần kiểm tra có hay không gì thường. Thiên thiên như thế tuần cha cũng không nhìn thấy cái dưỡng gì. Bên trong một cách đệ tử phản nàn nói ra. Đúng vậy a có ai dám tới ta cửa cung cắt gây rối thật là muốn chết. Nghe nói gần nhất các chủ mất đi đồ vật cho nên hỏa khí rất lớn. Ta là nghe nói có người làm phản rồi cầm các chủ bảo bối cho nên các chủ mới nổi trận lôi đình. này cấp trên đánh nhau liên lụy đều là chúng ta này trúc tiểu đệ tử a a các ngươi bầu trời đó là cái gì a hồng hồng nóng quá a mấy cái đệ tử ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không cuồn cuồn hỏa diếm trước mắt tốc độ kéo tới mấy vị đệ tử đều còn chưa tới phải gấp kêu thảm trong nháy mắt hóa thành cho tàn rầm rầm rầm toàn bộ cửu cung các sáy núi bị liệt hỏa kiếm pháp đánh chúng. chia năm xẻ bảy đi. Sợ. Một cơ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. Không năm chương 40 tiểu lăng dung đồng dữ rồi nhường cửa cung các lung lay sắp đổ. Có thể trông thấy vô số điểm đen theo trong phòng chạy ra. Thậm chí cũng không kịp mặt vào áo choàng. Trên mặt tất cả mọi người che kín kinh hoàng cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. làm kịp phản ứng về sau phát ra trận trận tiếng thép chói tay bốn phía đánh tan vài vị nhìn như cửa cung các trưởng lão lập tức nổi bồng đình giữa không trung trong tay tốc độ cao kết ấm khổng lồ vòng sáng đem trọn cái cửa cung các bao phủ nhường lung lay sắp đổ cửa cung các hơi đình chỉ nhưng vẫn là có vô số đá rơi hạ xuống nện tại mặt đất tạo thành lớn nhỏ không đều cái hố tại cửa cung các tầng cao nhất Một vị lão giả nhìn chăm chú thương không Tầm mắt đặt ở tiểu lăng cùng trương thiên thiên trên thân Già nua gương mặt có chút ngưng trọng Các hạ người nào vì sao làm tổn thương ta cửa cung các vị lão nhân này dĩ nhiên chính là cửa cung các các chủ Trung thiên tay cầm liệt hỏa kiếm tiểu lăng mặt như băng xương Thoạt nhìn căn bản cũng không giống một cái thị nữ Nhưng hết lần này tới lần khác nàng liền là một vị thị nữ thật không cách nào nhường người tin tưởng. diệt ngươi cẩu cung các người tiểu lăng từ tốn nói. trong tay liệt hỏa kiếm lần nữa vạch ra một đảo do kiếm khí tạo thành liệt hỏa. này có thể so sánh bình thường kiếm khí càng thêm có uy lực. vì bảo tồn cẩu cung các. mấy vị trưởng lão là không được kết giới. nhưng lúc này kết giới hết sức không ổn định. ví như lần nữa bị đánh trúng, như vậy kết giới đem vỡ tan. Cửu cung cắt tiếp tục đổ sụt Cuồng vọng nữ tử cửu cung cắt là ngươi nói diệt cũng có thể diệt sao trung thiên nghiêm nhị nặng uống Trên người áo bào trắng theo khí tức tăng lên điên cuồng phiêu động Lộ ra bên hông kiếm trung thiên tay phải nắm chặt chuôi kiếm Trong chớp mắt này ở giữa Toàn bộ cửu cung cắt đình chỉ lắc lư Các đệ tử cũng có thể cảm giác được Các chủ nổi giận các chủ rút kiếm canh lời kiếm ra khỏi vỏ Một cỗ bàng bạc kiếm khí lập tức đánh út về phía vọt tới liệt hỏa. rầm rầm rầm hai cỗ kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Hỏa diễm trên không trung hướng bốn phía tản ra. Toàn bộ thương không cùng đại địa đều bị cỗ này hỏa diễm cho chiếu sáng. Như dáng chiều xinh đẹp. Bất quá cỗ này xinh đẹp mang theo trí mạng sát cơ tiểu lăng cùng trung thiên rút kiếm tựa hồ khó phân trên dưới. Dần dần đêm tối lần nữa bao phủ đại địa. trung thiên tay cầm trường kiếm tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm có thể làm cho lão phu giúp kiếm người có điều tiểu cô nương ngươi hẳn là thấy vui mừng có thể trông thấy lão phu kiếm xưng tên ra lão phu không giết không họ người ta dòng họ há lại ngươi có thể biết được vậy lão phu liền đưa ngươi đi ba ngàn địa ngục ăn năn trung thiên thân ảnh trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ tiểu lăng từ tốn nói đứng xa một chút Chương thiên thiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể rời xa. Này tiểu lăng nhiều năm như vậy không có ra tay rồi. Xem ra cũng là ngứa tay. Cửa cung các đệ tử đều quên đào mệnh, nhìn xem các chủ đại hiển thần uy, dồn dập trở uy. Một hơi ở giữa, trung thiên thân ảnh liền đến đến tiểu lăng ba trưởng bên ngoài. Thân kiếm quấn hỏa Cũng là hiếm thấy trung thiên nhìn xem tiểu lăng trong tay liệt hỏa kiếm từ tốn nói. Một đôi mảnh ánh mắt lộ ra rất bình tĩnh. Liệt hỏa kiếm. Tiểu lăng lên tiếng nói ra. Trung thiên trưởng kiếm trong tay vung lên. Phát ra trận trận than nhẹ. Lão phu cầm trong tay chính là phá tháng kiếm xem ra tên có khả năng không lẫn nhau báo. Nhưng này kiếm tên nhất định phải lẫn nhau báo ra. Tựa hồ đây cũng là một loại quy củ. Sau ngày hôm nay. Lại không cở cung các tiểu lăng kiếm chỉ trung thiên. Giọng dịu dàng vừa quát. Đại hiển nữ tử uy phong. Trung thiên nhìn xem trước mặt cái này áo đen cô nương. Còn có bên cạnh yên lặng đứng đấy người áo đen. Nghĩ thầm cái nữ khoa này tuổi không lớn lắm. Nhưng thực lực mạnh mẽ như thế. Rất khó được. Tiểu cô nương. ngươi cùng ta cử cung tắc có gì cửu hận Trung thiên nhàn nhạt hỏi. Nguyên do trong này vẫn là làm rõ ràng tương đối tốt. Ngươi cầu cung cắt đắc tội không nên đắc tội người đắc tội với người ta cầu cung cắt đắc tội người nhiều như vậy. Ai biết ngươi nói tới ai người. Nào ngươi không cần biết được trung thiên cái kia tròm sâu bạc phơ đều bị tức đến vỉnh lên lên. Chuyện như vậy chẳng lẽ làm người trong cuộc không thể biết sao hôm nay ngươi muốn diệt ta cầu cung cắt. Vậy sẽ phải hỏi một chút lão phu trong tay phá tháng kiếm ngươi cũng sắp thành làm phá tháng kiếm dưới vong hồn trung thiên dần dần toát ra sát khí lạnh lẽo. Tiểu lăng không nói gì nữa. Cũng không cần phải vậy lại nói liệt hỏa ly trận tiểu lăng đem liệt hỏa kiếm dựng thẳng ở bên cạnh. Trong miệng yên lặng lẩm bẩm. Xem ra này liệt hỏa ly trận là cái cần vỉnh sướng liệt hỏa kiếm kỹ. Trung thiên không dám tùy tiện ra tay bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Quanh theo một tiếng vang thật lớn, dưới chân đất đai ầm ầm nứt xa, một đảo hỏa diễm bắn thẳng đến chân trời. Dầm sầm dầm mấy chục đảo hỏa trụ toát ra cuồn cuộn uy áp để cho người ta có chút không thở nổi. Này chút hỏa trụ xông vào vân tiêu. Phản phất tại chống đỡ toàn bộ thương không giống như. Khổng lồ như vậy kiếm ký thật vô cùng khó gặp đến. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy. Cái kia hỏa trụ là dài như vậy. Là như vậy to bực nào hùng vĩ Trung thiên có thể cảm giác được trận pháp đến mang áp lực Bất quá vẫn là tử tốn nói ngươi liệt hỏa kiếm lại giúp đỡ liệt hỏa kiếm ký uy lực có thể lớn hơn mấy lần Thế nhưng lão phu có chút tò mò Liệt hỏa kiếm ký sao mà hiếm hoi ngươi là như thế nào lấy được Tại đây đông đại địa phía trên Hẳn là sẽ không xuất hiện liệt hỏa kiếm ký Ngươi rốt cuộc là ai nói đến phần sau. Trung thiên ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Trong tay phá tháng kiếm toát ra mềm mại lưu quang. Như nước chảy. Tản ra màu bạc cạn mang. Ta là người như thế nào thật trọng yếu như vậy sao cũng thế. Dù sao ta muốn diệt ngươi cửa cung các Ta đây liền nói cho ngươi ta gọi lưu lăng một bên trương thiên thiên đều lộ ra rửa gì ánh mắt. Ánh mắt ấy tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn. Nghĩ thầm thật sự là muốn nắm lão đầu này may mắn. Rốt cuộc biết Tiểu Lăng tên. Tiểu Lăng gọi Lưu Lăng, danh tự thật sự là êm Tai A. Không sai. Nhiều năm như vậy, Trương Thiên Thiên cũng không biết Tiểu Lăng tên. Dù cho giả minh cũng không biết Tiểu Lăng tên. Mặc dù vẫn đạo đông môn mộng. Nhưng đông môn mộng tôn trọng Tiểu Lăng việc riêng tư. Muốn hỏi liền đi hỏi người trong cuộc. Tiểu Lăng cũng không nói qua. Về phần tại sao không nói, giả minh cùng Trương Thiên Thiên đều rất tò mò. Nhưng Trương Thiên Thiên hôm nay nghe xong. Ngoại trừ êm tai bên ngoài. Cũng không có cái khác à. Không biết Tiểu Lăng tại sao phải gặp. Lưu Lăng. tên dễ nghe. Ngươi phải nhớ kỹ hôm nay là ta Trung Thiên xếp. Ngươi đừng quên Trung Thiên trên tay phải phá tháng kiếm trong nháy mắt tan biến. Chỉ còn lại có chuôi kiếm trong tay thân kiếm hóa thành một đạo màu bạc quang lưu. Tràn ngập trong không khí lưu lăng lạnh giọng nói ra. Tại ta thả ra liệt hỏa ly trận. Kết cuộc của ngươi đã đã trú đỉnh ví như ngươi vừa mới ngăn cản ta. Có lẽ còn có thể giấy dua một thời gian uống cản chung trà. Các ngươi những chủ này cái gì? liền là ra thích khinh thường. Cuối cùng như thế nào chết cũng không biết. Tiểu nha đầu chớ phách lối trung thiên nghiêm nhị vừa quát. Tay phải giơ lên cao cao. cái kia màu bạc quang lưu như đầy sao đang ở tụ tập hình thành một thanh trường đao màu bạc cao trăm trưởng như thế tràng diện nhường tất cả để tử trợn mắt hốc mồm thật là lời hại kiếm ký ngân chảm tên đầu chọc này rất nguy hiểm không năm chương 41 lão sư thây tử cùng ngay tại lúc trung thiên sắp rơi kiếm thời điểm lập tức cảm giác không thích hợp ngẩng đầu nhìn lên cả người đều không thể tin được Cái kia mấy chục đảo hỏa chủ lưỡng lửa như châu chấu. Đem ngưng tụ bạc chảy toàn bộ gặm ăn đi. Chuẩn xác mà nói. Hẳn là hấp thu hết đây không phải kiếm ký Trung Thiên trầm dọn quát. Kiếm ký không cách nào làm đến điểm này. Dù cho liệt hỏa kiếm ký lại thế nào thư thớt. Cũng không có khả năng vi phạm thiên lý ta cũng không nói đây là kiếm ký. Lưu Lăng nhẹ nói ra. Trương Thiên Thiên khói miệng lộ ra một tia đường cong. Tiểu Lăng Kỳ thật có đôi khi rất nhịp ngợm, nhưng lại thường xuyên bày ra một bộ ông cổ non dáng vẻ. Cũng không biết vì cái gì. Ngươi Trung Thiên thầm nghĩ chính mình chủ quan. Nhưng vừa mới Tiểu Nha đầu này rõ ràng là tại Vịnh Sướng. Cỡ lớn kiếm ký xác thực cần Vịnh Sướng đi đến. Nhưng không có khả năng Trung Thiên phát ra gầm nhẹ. Chính mình khinh địch coi là đối phương là người trẻ tuổi liền chủ quan phạm vào tối kỳ a Lưu Lăng cười khẽ một tiếng Mang theo một tia chế xếu mùi vị Này liệt hỏa chính là kiếm linh Cái gì trung thiên trọng mắt đều muốn tuôn ra tới Cái kia trên thân kiếm hỏa lại có thể là kiếm linh Lưu Lăng vung động trong tay liệt hỏa kiếm Nhẹ nói ra Ta kiếm linh cùng cái khác khác biệt Nó chính là cái này hình dáng Cho nên thả ra kiếm kỹ Đều sẽ tồn tại kiếm linh Hiểu không đột nhiên Trung Thiên tốt sống nghĩ tới điều gì Nhìn xem lưu lăng đột nhiên nói Diệt vong hỏa tông cùng ngươi là quan hệ như thế nào Trung Thiên vừa mới hỏi xong Cũng cảm giác hỏa trù hết sức bạo động Thậm chí lớn một vòng uy áp càng thêm mãnh liệt sầm sầm sầm lại có mười đảo hỏa trù theo mặt đất lao ra Trong đó một đảo trực tiếp quán xuyên cửa cung cắt giấy núi. Kết giới như giấy ra một dạng bị nát bấy đi. Toàn bộ cửa cung cắt tại thời khắc này biến thành biển lửa vọt vào trong trời mây. Trung thiên có thể cảm giác được tử vong tới gần. Chính mình chủ quan tống táng cơ hội cực tốt. Nhưng coi như như thế. Cũng muốn cuối cùng buông tay đánh cược một lần kêu xên đi. Phá nguyệt à còn không đợi kiếm kêu xên. Hơn hai mươi đảo hỏa trụ đánh út về phía Trung Thiên Cái kia duyên dáng đường vòng cung thật là khiến người ta say mê Trung Thiên cả người tại trong biển lửa hóa thành cho tàn Theo sinh mệnh biến mất Trong tay phá nguyệt kiếm hóa thành hạt tròn tiêu tán Cửu cung cắt trong khoảnh khắc hủy diệt Trương Thiên Thiên đứng ở bên cạnh không nói gì Bởi vì biết Tiểu Lăng hiện tại rất tức giận Bất quá cũng nhận được trọng yếu manh mối Vừa mới người các chủ này nói Hỏa Tông sự tình Tiểu Lăng liền nổi khùng đi Xem ra này Hỏa Tông khẳng định cùng Tiểu Lăng có quan hệ Nhưng đi theo thiếu gia trộn lẫn lâu như vậy Toàn bộ Đông U cũng chưa nghe nói qua Hỏa Tông Xem ra Tiểu Lăng là đến từ Đông U bên ngoài địa phương Cùng phu nhân một dạng Chẳng qua là Hỏa Tông hủy diệt Chẳng lẽ Tiểu Lăng là duy nhất người sống sót bỗng nhiên Trương Thiên Thiên cảm nhận được tiểu lăng cái kia ánh mắt xâm lãnh. Da đầu có chút run lên. Làm gì hồi lưu lăng nói nhỏ một tiếng. Trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Trương Thiên Thiên thở phào một cái. Cái này tính tình. Thật sự là đối ta Trương Thiên Thiên khẩu vị. Quét nhìn liếc mắt cửa cung các Giống như căn bản lại không tồn tại giống như. Này cửa cung các vốn cũng không phải là cái gì tốt. Diệt cũng là diệt. Trước kia còn cùng thiếu ra có xung đột. Xem như thở dài một ngụm. Thở dài, trương thiên thiên cũng tan biến ngay tại chỗ. Từ đó, đông u lại không cửa cung cắt. Thậm chí cửa cung cắt diệt vong trở thành đông u thập đại câu đố một trong. Đến cùng là chọc người nào. Thế mà trong vòng một đêm bị diệt. Giả côn cùng giả tần lúc này còn đang ngủ. Hoàn toàn không biết phủ mấu vì an toàn. Đem cái kia cổ cung cắt trực tiếp diệt Nhưng ở trong đó có vẻ như hiểu lầm càng nhiều Dù sao đông tiên không phải tìm đến bọn nhỏ Mà là đi tìm bạch đào kiếm cướp Không ngờ bị ngô trì một quyền đánh tới trên trời Rơi tại trong hậu viện Nhưng cổ cung cắt người ra bây giờ trong nhà Điều này không khỏi làm cho giả minh cùng đông môn mộng cảnh giác lên Chỉ có áp dụng dạng này cực đoan cử động Có đôi khi bù não xác thực rất đáng sợ. Dạ côn nếu là biết, lại sẽ thêm một câu chọc ta côn ca người, xuống chàng đã thảm đến không thể tưởng tượng mức độ. Hiện tại động một chút thì là diệt một môn. Chính mình còn nhỏ A. Vẫn còn con nít A. Đừng như vậy có được hay không. Ta tôn ca yêu quý hòa bình. Sáng sớm. Dạ côn đánh một cái thật dài ngáp. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. cũng không biết cái kia tự thiêu người làm sao dạng cha có hay không chữa cho tốt hắn có cái gì không nghĩ ra sinh hoạt là thật đẹp tốt cần phải dùng này loại phương thức cực đoan tới quất chính mình em trai rời giường anh anh anh giả tôn cười to nói ta đánh chết ngươi cách này anh anh quái hai người huyên để tại cười to e toét bên trong rời giường sung sướng vô cùng đông môn mộng đác làm tốt điểm tâm Đang cẩn thận căn dặn phía dưới đưa tiến bọn nhỏ. Đại ca, ngươi không cảm thấy tiểu lăng tỷ có điểm lạ sao dạ tần đều cảm giác được lưu lăng gì thường. Dạ côn dĩ nhiên cũng cảm giác được, có thể là trương thúc chọc tiểu lăng tỷ tức giận đi. Không đúng vậy. Đại ca, chúng ta vì cái gì gọi trương thúc? Rồi lại gọi tiểu lăng tỷ ác trương thúc có chút trông có vẻ già khí. Tiểu lăng tỷ hoặc nhìn nhiều tuổi trẻ A dạ tần sờ lên đầu trọc cười nói xác thực cha cũng vẻ người lớn vô cùng mấu thân liền trẻ tuổi hơn dạ minh giờ phút này hắt xì hơi một cái nghĩ thầm người nào đang mắng lão tử nguyền rủa ngươi không có tóc hai người huyên để đi vào tu luyện viện dạ côn nhìn thấy lão sư ngô trì tựa như giống như hôm qua ngồi ở dưới mái hiên uống rượu khe khẽ thở dài cảm giác lão sư cũng không là tiểu duyệt Có thể là tại lão sư trên thân phát sinh cực kỳ bi thảm chuyện xưa. Bằng không thì ai sẽ không biết ngày đêm uống rượu a Đại ca, nghe các bạn học nói, lão sư thây tử cùng người chạy. Giả tần ngẩm lên tay, hướng phía chính mình đại ca hô to. Bạn học chung quanh khói miệng giật một cái. Rõ ràng là đang nói bí mật. Người hô cái gì ạ Sợ lão sư không nghe thấy sao ngô trì vẻ mặt trong nháy mắt liền đen. Giả côn tranh thủ thời gian che em trai miệng tiểu tử này căn bản cũng không hiểu cùng người chạy ý tứ. Đừng nói nữa, lão sư tức giận. Lão sư tại sao phải tức giận thi tử cùng người chạy, sẽ còn trở lại a Ngô chỉ nghe xong lời này, lập tức xứng sờ, cảm giác giống như có chút đạo lý a Người ngốc a người vợ đều cùng những người khác, sẽ còn trở về sao giả côn nhìn không được gó gó để để cách chán. Ngô chỉ nghe xong giả côn lời này cảm giác càng có chút hơn đạo lý. Tâm tình cũng là lúc lên lúc xuống. Đại ca, cùng người chạy rốt cuộc là ý gì a giả côn tại giả tần bên tai nói nhỏ vài tiếng. Giả tần trong nháy mắt liền đã hiểu. Sau đó trực tiếp chạy đến ba huyền thanh trước mặt. Huyền thanh, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Làm sao vậy? Dạ Tần Ba Uyển Thanh khẽ cười nói. Đối với Dạ Tần vẫn rất có hào cảm. Ngươi về sau xét lục ta sao? Dạ Tần hỏi vô cùng nghiêm túc, đây là cái vấn đề lớn, không thể qua loa. Ba Uyển Thanh nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lục không biết a. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng vẫn là vô ý thức nói ra. Ha ha quá tốt rồi. Dạ Tần kích động đến đều ôm lấy Ba Uyển Thanh. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không năm chương 42 lạc nhật sơn mạch ba huyền thanh cả người đều choáng váng. Gương mặt trong nháy mắt liền trồi lên một mảnh đỏ bừng. Lộ ra không biết làm sao. Bạn học chung quanh liền theo ồn ào Làm đến giống như muốn đưa vào đồng phòng giống như. Dạ côn thấy em trai đột nhiên tới này sao một tay. Lộ ra có chút kinh ngạc. Bất quá lại còn có hiệu quả như vậy. Xem ra Ba Uyển Thanh đúng a để cũng là có như vậy cái ý tứ. Bằng không thì đã sớm một bàn tay phá đi qua. Một bên uống rượu Ngô Trì để chai rượu xuống. Trong lòng hết sức không vui. Tiểu tử ngươi vừa mới nói lời lão sư có thể là nhớ kỹ. Lão sư không sung sướng. Ngươi cũng đừng hòng vui sướng ồn ào cái gì đâu, đây là tu luyện viện không phải chợ phía Tây Ngô Trì lung la lung lay hướng đi bọn nhỏ. Trả thù tâm tư rất mạnh a. Dạ tần tranh thủ thời gian buông xuống đỏ bừng một mảnh ba Uyển thanh. Sau đó đứng vững. Mà ba Uyển thanh vô ý thức liền thời điểm đưa tay hướng dạ tần bên hông. Động tác này có thể là mỗi nữ nhân bản tính đi. Phong điền cùng Nguyên Trần rất khó chịu. Cái này dạ tần thế mà cùng ba Uyển thanh tốt hơn. Không được muốn chia rẽ bọn hắn ngược lại đời này mục tiêu liền là nhường dạ gia huyên để không vui. Chờ lấy Để cho chúng ta thật tốt nghĩ lại một thoáng Đúng rồi có thể đi nói cho ba huyện thanh cha đi Nếu để cho huyện trưởng biết ngươi hỏa hại nữ nhi của hắn Hắc hắc tiểu tử ngươi song đời các ngươi hai cách vừa mới đang làm gì biết mình bao lớn sao A ngô chỉ nhìn chằm chằm dạ tần cùng ba huyện thanh liền là một chầu giáo huấn Yêu sớm vấn đề này là hết sức nghiêm túc Nhất định phải chia rẽ Lão sư, ta không làm cái gì a. Dạ Tần muốn thay mình giải oan, lão sư ngươi không thể như thế oan uổng người a. Nói lão nữ Hải Tử là ngươi có thể vuốt ve sao này là lưu manh hành vi. Đăng Đồ Tử có thể là Uyển Thanh là vợ ta a. Dạ Tần lúc nói lời này, đó là gương mặt mờ mịt, tựa như đang nói, lão sư, ta ôm vợ ta có vấn đề sao dạ côn đều có chút không khống chế nổi. tiểu lão đệ, ngươi này trêu chọc mũi có khả năng á? so đại ca mạnh hơn nhiều, có thể trêu chọc đến ba huyền thanh cô gái như vậy, cũng rất tốt. ba huyền thanh nguyên bản mặt liền đỏ bừng một mảnh, tăng thêm dạ tần kiểu nói này, càng thêm đỏ bừng, hận không thể xuyên cái hầm ngầm. Dạ tần ngươi nói cái gì nha ba huyền thanh ngượng ngùng cúi đầu, dắt dạ tần tay tay áo. Này nào có oán trách ý tứ A Này hoàn toàn liền là nũng nịu A Trời ạ Ngô chỉ lúc này lâm vào hồi ức Chính mình làm sao không có ngọt ngọt ngào cái kia một đoạn A cớ nào khó mà quên A Tựa như hai đứa bé này một dạng Thế nhưng các ngươi hai cái thằng nhóc hơi gởi lên lão sư đau nhất Cái kia chính là muốn trả giá đắt lão sư lần nữa tuyên bố Tại đây tu luyện trong nội viện Không cho phép nói chuyện yêu đương. Bằng không thì ngô chỉ bỗng nhiên sòi bàn tay ra. Một cố khí tức dưỡng dì theo trong lòng bàn tay tàn ra. Trên mặt đất cát vàng lập tức nhuyến động. Hóa thành một đầu hổ khắc. Cái này khiến bọn nhỏ khiếp sợ gào hổ khắc ngửa mặt lên trời thét dài. Người vương giả kia uy phong hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mặc dù là cát vàng biến thành. Nhưng cũng là sinh động như thật. a đánh phịt một tiếng hổ khắc tại ngô trì một quyền phía dưới biến thành cát vàng bọn nhỏ sắc mặt là quyến lão sư ngươi là nghiêm túc sao ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu nhưng giả ôn cũng không nghĩ như vậy mà là tại nghĩ lão sư vừa mới một chiêu này đây cũng không phải là kiếm ký trước kia vì lão sư cũng đã nói trên đời này ngoại trừ tu luyện kiếm đạo bên ngoài còn có thể tu luyện pháp đạo Chẳng qua là lính ngộ quá khó khăn. Cho nên trở nên cực kỳ thư thớt. Nhưng vừa mới như vậy một tay. Rõ ràng cũng không phải là kiếm ký. Vậy khẳng định liền là pháp ký. Này kiếm ký có lẽ mỗi cách địa phương đều có bán. Thế nhưng này pháp ký. Căn bản cũng không có. Coi như là có. Một bản pháp ký giá trị cao hơn kiếm ký hơn trăm lần. Cho dù là bình thường nhất pháp ký. Bồi dưỡng một cái kiếm sĩ rất dễ dàng Thế nhưng bồi dưỡng được một cái pháp sĩ Cái kia chính là tương đối khó Dùng vi lão lời tới nói Cách đi đạo Cái kia chính là hướng đi kim tệ chi lộ Không có kim tể tuyệt đối không nên đi đi đường này Đây là có tiền có thế người ta chơi Bình thường người không chơi nổi Thành thành thật thật đi kiếm đạo Dù sao 90% người đều là đi tại cách này kiếm đảo phía trên dạ côn lúc này có chút muốn đi pháp đảo đưa tay liền có thể ngưng tụ ra hồ khắc còn cùng thật quá lời hại kiếm ký dĩ nhiên là xuất khí nhưng đứng đấy bất động đánh người giống như càng thêm xuất a lão sư ngày đây là pháp đảo sao dạ côn tranh thủ thời gian hỏi thăm còn có chút ánh mắt Không sai cái này là pháp đạo theo ngô trì một thoáng thừa nhận Bọn nhỏ một mảnh xôn sao Pháp đạo là cớ nào hiếm hoi a Trước mặt vị lão sư này không chỉ là kiếm sĩ Chẳng lẽ còn là pháp sĩ sao thật là lợi hại a nhìn xem bọn nhỏ cái kia sùng bái ánh mắt Ngô trì cái kia chống sống tâm đắc đến mạnh mẽ thỏa mãn Ngô trì xác thực cũng là một cái pháp đạo Này đông ngu võ si cũng không tùy tiện được người xưng hô làm kiếm đạo vô phương đột phá thời điểm, Ngô Chỉ liền muốn theo pháp đạo bên trong tìm tòi huyền bí, hy vọng có thể dùng pháp đạo tới đột phá kiếm đạo. Kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản, trầm mê tại pháp đạo bên trong vô phương tự kiềm chế. Dùng vợ hắn lời tới nói, đó là tệ hại hơn, đây mới là thúc đẩy người vợ cùng người chạy trốn nguyên nhân thực sự. Nhưng nói tóm lại, này đông u võ si mạnh nhất vẫn là kiếm đạo pháp đạo quá khó khăn đối với ngô trì tới nói pháp đạo chẳng qua là phụ trợ dù sao không phải chủ tu nguyên bản còn nghĩ đến song tu nhưng đó là người si nói một hoàn toàn không thể nào lão sư có thể dạy chúng ta sao giả côn một mặt chờ mong này pháp đạo thật sự là làm người sục sôi không thôi a ngô trì không có trả lời mà là hỏi các ngươi muốn hoặc không không muốn giả côn một mặt mộng bức này tình huống như thế nào ngoại trừ giả tần cùng ba huyền thanh tất cả hai tử đều nói như vậy ngô trì rất hài lòng mặc dù đều rất nhỏ nhưng vẫn là rất hiểu chuyện không muốn liên lụy nhà của mình bằng không thì người vợ đều muốn bỏ chạy giả côn pháp đạo đều là một chút lòe lòe đồ vật. Kiếm đạo mới là vương đạo của chúng ta, hiểu không, Ngô Trì nhìn chăm chú Dạ Côn, biểu lộ lộ ra đến vô cùng nghiêm túc, đây là tới từ một vị đông ngu võ sĩ si lời khuyên, không phải là không có đạo lý. Nhìn xem lão sư như thế trầm trọng, Dạ Côn yên lặng nhẹ gật đầu, thế nhưng nghĩ ở trong lòng, nếu như đối chiến hai người đều là một cái cấp độ, chắc hẳn thắng khẳng định liền là pháp đạo đi. Ngô Trì dừng một chút Quét nhìn một đám bọn nhỏ. Các ngươi cũng tại tu luyện viện học tập nhanh một tháng. Ngày mai lão sư dự định mang các ngươi ra khỏi thành. Đi cách đó không xa lạc nhật sơn mạch. Vì đó ba ngày khổ tu, Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Hôm nay liền tán khóa đi. Bọn nhỏ lập tức hít sâu một hơi. Lạc nhật sơn mạch. Ở trong đó có thật nhiều giá thú. lão sư ngươi xác định chúng ta này cánh tay nhỏ bắp chân có thể đánh thắng sao không dám đi ngày mai liền đừng tới nữa không đúng về sau đều đừng tới nữa ta không có nhát gan học sinh nhìn xem lão sư bóng lưng tan biến bọn nhỏ tâm tình có chút trầm nặng liền liền nguyên trần cùng phong liền đều thay đổi phong cách khuôn mặt nhỏ ảm đạm không biết vì cái gì bụng của ta có chút đau nhức Nguyên Trần bỗng nhiên liền che bụng, một mặt ta muốn bị bệnh sáng vẻ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, không năm chương 43 vấn đề này vẫn là rất nghiêm trọng, Phong Điền thấy thế. Bừng tỉnh đại ngộ. Ôi, ngực ta đau. Khẳng định là bệnh cũ tái phát. Y sư y sư, ta phải chết cứu mạng a dạ côn liền nhìn xem này hai tiểu tử một bộ muốn chết, bộ dáng chạy nhưng mà này giống như thật có thể kéo theo toàn trường. Ai u, ta chân căng gân, không nên không nên tối thiểu muốn nghỉ ngơi nửa vầng trăng. Ta giọt cái mấu thân vậy. Cái mũi của ta sai lệch phải đi an khang châu trì liệu. Không được, ta này phong ấm nguyền rùa phải đi thái kinh tìm người trì các vị, sau này còn gặp lại. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có giả côn huyên để còn có ba huyền thanh ba người. Giả côn dĩ nhiên cũng đã được nghe nói cái kia là nhật sơn mạch. Cách thái tây huyện không xa. Đi bộ nửa ngày liền có thể đến. Này lạc nhật sơn mạch bên trong có thật nhiều giá thú. So khá thường gặp liền là hổ khắc. Không tính là đặc biệt hung mãnh. Nhưng tiểu hài tử nghe thấy cũng là sẽ có e ngại. Đương nhiên. Lạc nhật sơn mạch bên trong còn có mặt khác giá thú. Chỉ cần không thâm nhập đi vào liền không sao. Ngô trì mục đích chủ yếu cũng là luyện một chút bọn nhỏ dũng khí. Có hắn ở bên cạnh che chở. này lạc nhật sơn mạc mạnh nhất dã thú xuất hiện cũng không cần phải lo lắng dạ tần ta đi về trước sáng mai thấy ba uyển thanh nhẹ nói ra ngữ khí mang theo một tấu ngọt ngào mùi vị dạ tần hơi lộ ra có chút chất phát cười nói ăn ngày mai gặp ba uyển thanh trêu chọc trêu chọc tóc mai mang theo cười nhạt rời đi Giả côn trèo ở dạ tần bà vai kéo đi qua em trai không tệ a người vợ đều định ra tới đại ca này uyển thanh thích ta không ta đã sớm nhìn ra dạ tần rất đắc ý cảm giác ba uyển thanh rất ôn nhu cùng mẫu thân hẳn là khác biệt a xem đem ngươi vui cái kia vừa mới vì cái gì không tống biệt người về nhà a chính nàng có thể về nhà a đều có xe ngựa đây ai nha ta nói em trai a ngươi đây liền không hiểu được đi đại ca có kinh nghiệm thật tốt xảy dấu ngươi Dạ Côn một bộ ta là người từng trải dáng vẻ bắt đầu dậy Bảo em trai Dạ tần xứng sờ Đại ca, ngươi cũng có người vợ a làm sao không nói cho ta, ngươi lại gặp ta Đại ca nào có người vợ Dạ côn cảm giác vẫn là không muốn giáo em trai Kinh nghiệm của mình không thế nào có thể làm lộ ra Đại ca Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao dạ tần ánh mắt kia liền là 100 cách không tin Ta sự tình đại ca ngươi đều biết đại ca thế mà còn có chuyện gặp, còn có thể hay không thật tốt làm huyên đệ. dạ côn sờ lên chính mình đầu chọc, thật chính là một cọng lông đều không có. nhìn một chút em trai, cái kia đầu chọc đều mọc lông, kỳ thật cũng không sợ em trai ngươi chê cười. gần nhất đại ca nằm mơ thường xuyên mộng thấy một cách nữ hài tử, cái kia đại khái chính là như vậy. dạ côn che ngực vô ích, hiện tại chỉ cần nói nói bậy. em trai liền cảm thấy là thật, làm được bản thân rất bất đắc dĩ a. đại ca, ngươi còn mơ giấc mơ như thế a? dạng gì nữ hài tử, dáng giấc xem được không có hay không uyển thanh đẹp mắt vì để cho em trai trong lòng cân bằng một điểm. Dạ côn chỉ có thể nói nói, nào có vỡ ngươi đẹp mắt a? không có khả năng. cái kia đẹp mắt, giả tần vẻ mặt một thoáng liền buồn bực. Giả côn nhìn xem em trai biểu lộ, muốn tự tử đều có, cách này đến cùng là em trai vẫn là tổ tông A. cái kia đại ca ngươi nói một chút, các ngươi thế nào nhận thức trong mộng A. Đều đã làm những gì sự tình ta làm sao biết đại ca, ngươi lại gặp ta ta sự tình gì đều nói cho ngươi. Ta giả côn nhẫn nhìn đau đầu. Bắt đầu vô ích. Cũng không đều là vô ích. Xem như kể ra trước kia trải qua đi. Bất quá vậy cũng là chuyện cũ. Trong lòng sớm liền để xuống. Ai kêu không có cái năng lực kia đâu. Thế nhưng hiện tại năng lực quá mạnh. Mạnh đến đều ngồi cũng có thể mạnh lên. Giả côn một đường kể ra đến nhà bên trong. Giả tần phản phất tại nghe chuyện xưa một dạng. Ở trong đó khúc chiết quá nhiều chân thực. Nằm mơ cũng có thể như thế chân thực sao đại ca lại mạnh lên a Hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi đang ở tu bổ nhánh hoa dạ minh nghi hoạt hỏi. Đông môn mộng ngồi ở bên cạnh pha trà. Tiểu lăng đứng ở phía sau phục thị. Đối với chuyện tối ngày hôm qua giống như không có phát sinh giống như. dạ tần vui vẻ nói ra. Lão sư nói gió thiên mang bọn ta đi lạc nhật sơn mạch khổ tu ba ngày á. Để cho chúng ta hôm nay trở về chuẩn bị một chút. lạc nhật sơn mạch đông môn mộng nói nhỏ một tiếng, giả minh nhìn thấy tử liếc mắt, mang theo một tia lo lắng. dù sao hài tử đều còn nhỏ, cái kia lạc nhật sơn mạch mặc dù chưa nói tới nguy hiểm, nhưng cũng không yên lòng a. đúng vậy a mấu thân hiện tại ta cũng là nam nhân, giả tần ngưu bức hống hống bày một tư thế, nhưng không lên tiếng tiểu lăng khói miệng mang tới một tia đường cong, thằng nhóc. Dạ Minh không lưu tình chút nào đả kích nhi tử, chỉ có thể khi dễ khi dễ nhi tử tìm xem cảm giác ưu việt. Ai nói ta là thằng nhóc cha? Ta hiện tại cũng là có người vợ nam nhân. Dạ Côn em trai, ngươi đắc ý có chút quá đầu a. Quả nhiên, vợ chồng hai người nghe xong đều sườn sốt một chút. Như thế cái sắm lớn hài tử lại có người vợ rồi làm cha mẹ thế mà còn không biết tần tần. vợ ngươi là ai a mang về cho mẫu thân nhìn một cái đông môn mộng tò mò hỏi liền là huyện trưởng nữ nhi a ba uyển thanh thế nào xinh đẹp đi dạ minh phản phất bị xét đánh giống như chính mình lớn như vậy thời điểm nữ hải tử đều không dám con mắt nhìn tiểu tử này thế mà đều dự định sau đó dạ tần lời lần nữa khiếp sợ phủ mẫu liền liền đại ca đều có tình nhân trong mộng dạ minh đông môn mộng, dạ côn, các ngươi hai cách đứng đi qua cho mấu thân thật tốt nói một chút. Cẩn thận một điểm đông môn mộng nghiêm mặt, nhỏ như vậy liền bắt đầu tai họa người khác, lớn lên vẫn phải đều tự trách mình ngày thường sủng đến quá lời hại. Dạ côn tranh thủ thời gian giải thích một chút, chính mình cách này tình nhân trong mộng, đây thật ra là hư vô. Dạ tần cũng biểu thị. là uyển thanh trước thích ta nghe phụ mẫu đơn giản đều ngổn ngang chờ hỏi xong về sau đông môn mộng đem hai đứa bé chi đi phu quân tôn côn vấn đề rất lớn a đông môn mộng lo lắng nói ra giả minh ngồi vào đông môn mộng đối diện nâng trung trà lên nhấp một miếng gật đầu nói xác thực tôn côn thế mà làm ra dạng này mộng chỉ có thể nói rõ một sự kiện Vợ chồng hai người liếc nhau. Nếu không cho tôn côn định cách hôn thân ta xem biện pháp này thành. Nam hải này mơ giấc mơ như thế. Xem ra trong lòng có chút suy nghĩ. đông môn mộng nhăn nhăn mày ngài có thể là tần tần ảnh hưởng đến tôn côn. Cũng thế. Người bên kia có gì tốt nữ hài sao tiểu lăng. Người đi tìm một chút cùng tôn côn tuổi không sai biệt lắm nữ hài Ta phải cẩn thận tuyển tuyển. dạ tần cũng đem trương thiên thiên cho gọi tới đi tìm xem cùng côn côn tuổi tác tương tự nữ hải tử muốn các phương diện điều kiện ưu tú đúng tên đầu chọc này rất nguy hiểm không năm chương 44 đính hôn giả côn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình là vô ích phụ mẫu liền phản ứng lớn như vậy trực tiếp muốn chuẩn bị làm cái đính hôn làm như vậy có phải hay không quá qua loa một chút hơn nữa nhìn tình huống này. nhà gái còn không đơn giản. có thể hay không đối giả tần tốt đi một chút a. ta giả côn thật không muốn giảng này a. này không phải tương đương với không hiểu thấu liền có hơn một cách người vợ sao ta côn ca không hề làm gì liền đến người vợ. nhìn một chút em trai. cùng ba huyền thanh cũng có mấy năm đi. nói thế nào cũng là nỗ lực dưới kết quả. vợ chồng hai người thương lượng một chút. Quyết định vẫn là muốn đem tin tức này nói cho tôn côn nghe. Đừng nghĩ lấy ngươi em trai có người vợ. Cha mẹ cũng an bài cho ngươi một cái. Cam đoan cho ngươi hài lòng. Ban đêm cũng đừng làm như thế mộng. Nam hải tử hay là muốn tiết chế một điểm. Này tuổi tác không lớn liền muốn nữ hải tử. cái này khiến giả minh cùng đông môn mộng sở khóc sở cười. Tiểu lăng tương giả côn gọi vào trong đại sảnh. Giả côn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đơn độc đem chính mình kêu đến. Đây là ý gì ạ Muốn nói bí mật sao còn không cho em trai biết? Cảm giác không phải tốt như vậy a. Cha, mẹ thân. Giả côn thành thành thật thật chắp tay hô. Nhìn một chút cha cái kia cười xấu xa biểu lộ, chuẩn không có chuyện tốt. mẫu thân cũng là gương mặt nhu hòa. Làm cái gì ạ Ta giả côn trong lòng hết sức hoảng a. có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi tôn côn trong mộng nữ hài tử thế nào đông môn mộng khẽ cười nói Dạ côn nghe xong một mặt mộng bức nhưng chỉ có thể kiên trì nói coi như không tồi có nhìn thấy hay không mặt a xinh đẹp không giả minh tò mò hỏi bát quái này chi tâm triển lộ không thể nghi ngờ giả tôn cái kia im lặng a các ngươi thế mà đối một đứa bé mộng sinh ra tò mò ai sẽ không làm mấy cái tiểu mộng nha Giả côn trung thực lắc đầu, không có, đều không khác mấy muốn quên đi. Hiện tại chỉ hy vọng phụ mẫu không cần xoắn suýt cái này mộng. Đông môn mộng rất hài lòng câu trả lời này. tôn côn. Nghe mẫu thân lời sao nghe được câu này. Giả côn cảm giác đầu tiên chính là. Mẫu thân tại cho mình gài bẫy. Nhưng lại không thể làm gì. Nhìn một chút cha nổ cười kia, phảng phất muốn nạp tiểu thiếp giống như. ôn côn dĩ nhiên nghe mẫu thân Mẫu thân chuẩn bị cho ngươi tìm người vợ Ngươi cũng đã trưởng thành Trước mắt liền 10 tuổi Đến 16 liền là nam nhân Là nên lấy vợ sinh con Dạ côn nghe xong cả người một bị lôi kinh ngạc Ta ôn ca hiện tại vẫn còn con nít a, Coi như đến 16 Đó cũng là cái bé trai Thế mà liền muốn kết hôn sinh con đừng làm rộn có được hay không nhìn một chút em trai còn có thể tự do yêu đương nhìn lại một chút chính ta hoàn toàn liền là phân phối a con ruột quả nhiên vẫn là con ruột a mẫu thân này còn quá sớm đi giả côn hiện tại liền muốn ngăn lại phụ mẫu này điên cuồng hành vi ta giả côn một nửa khác được bản thân tới chọn không cầu xinh đẹp xúc động lòng người chỉ hỏi hiền lương thuộc đức Giả Minh nghiêm sắc mặt, cái gì còn sớm? Tuổi còn nhỏ liền làm kia là cái gì mộng? Nếu là một mực tiếp tục như thế vẫn phải. Này sẽ cho tu luyện của ngươi mang đến chỗ xấu. Ta không nằm mơ trước đó ta nói hoảng rồi, thật xin lỗi. Giả Côn chỉ có thể thành thật khai báo. Thế nhưng tại giả Minh cùng đông môn mộng trong mắt, cái này là tiểu hài tử hành vi. Bất quá xạ minh cùng đông môn mộng cũng có thể hiểu được xạ côn mâu thuẫn Dù sao hai người cũng trải qua giữa gia tộc thông gia Còn tốt đùng phải đối phương Côn côn mẫu thân cùng cha đều muốn tốt cho ngươi mẫu thân có khả năng cam đoan Nữ hải tử này từng cách phương diện đều là ưu tú Tương lai cũng có thể giúp ngươi một tay đông môn mộng cũng nghĩ kỹ Bọn nhỏ sự tình sớm một chút quyết định cũng tốt Tần tần có ra thích nữ hài tử Quên đi Nhưng côn côn liền phải thật tốt nắm khống một thoáng Mặc dù không phải thân sinh Nhưng đã sớm coi là mình ra Đúng đấy Mang đi ra ngoài cũng là lần có mặt Tựa như cha mang mẫu thân ngươi ra ngoài Trên mặt đều là phát sáng Giả Minh nói đến trong chuyện này Đó là tương đương đắc ý Đồng môn mộng tức sẵn trừng Giả Minh liếc mắt Ngươi đời này liền lấy ta tới trang bức không biết đắc tội nhiều ít người. dạ côn nghe xong căn bản cũng không có một điểm tâm động cảm giác, hoàn toàn dụ hoặc không được. cha mẹ thân ta vẫn là nghĩ chính mình tìm. dạ côn nghiêm túc nói ra còn lộ ra một cái huyết nhiên biểu lộ phản phất tại nói, không đáp ứng liền chết đi. vợ chồng hai người liếc nhau, không nghĩ tới giả côn như thế phản cảm mâu thuẫn căn bản cũng không có một điểm đường lùi. đông môn mộng suy nghĩ một thoáng. Ôn nhu nói Côn côn à 16 tuổi bọn nhỏ đều muốn cử hành lễ thành nhân Ví như khi đó Côn côn ngươi không có vừa ý Như vậy thì nghe mấu thân như thế nào dạ Côn dĩ nhiên biết 16 tuổi muốn cử hành lễ thành nhân Tuyệt đại bộ phận người chọn tại một ngày này cưới vợ hoặc là lấy chồng Nhưng cũng có một bộ phận người sẽ không làm như vậy Được A kỳ thật này một bộ phận liền là tìm không thấy mà thôi. Bởi vì tại Thái Kinh, có trước thành ra sau lập nghiệp một loại tư tưởng. Thánh nhân còn ban bố một đạo thánh chỉ. Đề xướng cách làm này, dẫn đến nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cách làm này chẳng qua là tại bình dân bên trong so khá thường gặp. Tại một chút hoàng hoàng thân quốc thích chủ bên trong, cũng rất ít. Trừ phi chọn được thích hợp thông gia đối tượng không sai biệt lắm. Thậm chí có người nói. Tại lễ thành nhân làm thiên nếu như không kết hôn. Về sau đều sẽ cô độc. Sự thật chứng minh. Tuyệt đại đa số xác thực cô độc. Trừ phi có cường hãn tu vi. Nhưng đến lúc kia cưới vợ. Cũng đều là người khác không muốn. ngấm lại thật sự là vô cùng thê thảm. Cho nên tại 16 tuổi lễ thành nhân bên trên. Đối với nam hải tử tới nói Cơ hội chỉ có một lần Bằng không thì về sau tái giá Vậy cũng là mang em bé Đương nhiên vận khí tốt cũng có thể gặp cùng chung chí hướng nữ tử Nhưng này loại tỷ lệ đơn giản nhỏ đáng sợ Dạ Tôn cảm giác đây là mẫu thân lớn nhất nhượng bộ Đối với mình cũng rất có lợi Còn có thời gian 6 năm Tìm một cái yêu người vợ không khó lắm đến lúc đó cha mẹ liền sẽ không nói cái gì được dạ côn đáp ứng dạ minh cùng đông môn mộng đều lộ ra nụ cười hài lòng nhưng giả côn thế nào cảm giác Cách nụ cười này làm sao như vậy quái đây làm tốt về sau dạ côn trở lại trong phòng dạ tần đang đang vẽ tranh Xem luyện tâm cảnh của mình này vẽ tranh nghĩ xảo đề cao rất nhiều đại ca cha mẹ tìm ngươi làm gì dạ côn trực tiếp nằm ở giường trên giường. Thật sâu thở dài. Bọn hắn chuẩn bị coi vợ cho ta. Dạ Tần khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Côn, sau đó cười to nói: "Ha ha ha. Đại ca à, em trai liền biết ngươi có một ngày như vậy, sướng hay không? Vui sướng không? Ha ha ha. Đây quả thực là cười trên nỗi đau của người khác." Giả côn không có ý định gặp em trai Miễn cho còn nói chính mình lừa hắn Vốn cho rằng em trai sẽ gen vết một thoáng Kết quả lại có thể là loại phản ứng này Có chút ngổn ngang Em trai ngươi đại ca à Thực không dám giấu giếm Từ khi lão sư nói với chúng ta lễ thành niên thời điểm Ta liền có dự định Tìm ra thích nữ hài tử Trọng điểm không muốn sống mấu thân như thế uyển thanh lại ôn nhu lại quan tâm thật tốt a miễn cho cha mẹ làm mai